Các bạn thân mến, Lea nhận được tin của Machiac cho biết kami đã được chuyển về trại lính Busse ở Bordeaux. Một kế hoạch giải thoát cho kami được chuẩn bị. Tuy nhiên, khi gặp kami Lea vẫn không thể không bàng hoàng trước sự tiều tụy của kami Lea biết sức khỏe của kami chỉ được hồi phục khi cô gặp con trai của mình là bé Charles. Mặc cho Adrien Denmark giận dữ và ngăn cản, Léa vẫn quyết định sẽ mang Jacques Lê về cho Camille. Cuộc gặp bất ngờ giữa Léa và François Tavernier khiến tình yêu của họ lại được dịp bùng cháy. Nhưng họ không được ở bên nhau lâu vì một nhiệm vụ đặc biệt đang chờ Tavernier. Rồi vào một buổi chiều tháng 6, Léa và Jacques Lê Từ cánh rừng trở về, thì bất ngờ họ nghe một chàng liên thanh. Do hoảng hốt, Jacques Lê vùng bỏ chạy, và trong lúc hỗn loạn bởi cuộc vây bắt giữa du kích với quân địch, Jacques Lê đã bị thương. Bây giờ, giọng đọc Vân Anh sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Regine de Georges qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Mời các bạn cùng theo dõi Ông có nhìn thấy những bức tường nơi tôn nghiêm ấy vấy máu các nạn nhân không? Có thấy dấu vết những ngón tay tội nghiệp trượt sọc theo những viên đá trên tường không? Và những khuôn mặt vỡ nát, những cánh tay cẳng chân bị gãy Đứa bé sơ sinh hét lên trong chiếc nôi đầy trước khi biến thành ngọn lửa Ông nói đi, ông có trông thấy không? Họ có trông thấy, trông thấy rõ ràng tới mức ông mục sư quỳ sụp xuống cầu nguyện và ông thầy thuốc già nhắm nghiền mắt lại vì kinh hãi. Không nói một lời, ông quay ra cửa và đi khuất trong bóng đêm, lưng còng xuống như thế dưới sức nặng của tất cả khổ đau của loài người. arin Denmark đứng dậy, một cảm giác buồn nôn trong miệng. Ông gắng sức từ từ nâng ông mục sư dậy, đặt lên chiếc giường ông vừa nằm lúc nãy. Ông mặc áo kiểm tra cò súng trước khi ra cửa, ông im lặng nhìn ông mục sư nằm thiếp đi. Ông đi, đi mãi qua đồng lúa ruộng nho không tìm cách ẩn nấu gì cả. Những người gặp ông đều chào hỏi như người ta vẫn làm trong trường hợp như thế này. Ông không đáp lời, họ quay lại ngạc nhiên có phần lo lắng. Ai mà biết được, ngày nay trên đường mình gặp những ai. Đến một ngôi nhà, ông xin một cốc nước lã và lễ phép cảm ơn. Hai vợ chồng chủ nhà nhìn ông xa đi, trong lòng bất dứt Người vợ vội làm dấu thánh và nói, ông ta như bị ma bắt ấy. Cái bóng đen mảnh xè biến mất một lúc lâu, người đàn bà mới trở vào nhà trời chạng vạng ông đứng lại trong một cánh rừng nhỏ rêu phong và ẩm ướt tựa vào một thân cây bất giác vuốt ve lớp vỏ cây như ông vẫn thường làm lúc bé trong vùng ven biển quê hương nhưng trước đây những gốc cây thâm vẫn để lại trên ngón tay ông chất nhựa hăng hắc và vị đáng dai dẳng của nó ông sùng mình với một chút kỷ niệm ấy ông xua những hình ảnh êm đềm ấy khỏi đầu óc giờ đây hoàn toàn trống rỗng không còn suy nghĩ gì hết ngẩng mặt lên bầu trời hoang vắng ông rút súng ra ở đêm biê léa không nguôi nỗi đau do cái chết của camille gây nên đêm đêm nàng thức giấc đầm đỉa nước mắt miệng không ngớt gọi tên bạn bà lavier Người đàn bà đón nhận nàng và bé sát Lơ, an ủi nàng bằng những lời lẽ dịu dàng. Nàng ngủ tiếp nhưng không thoát khỏi cơn ác mộng thường ám ảnh nàng sau khi giết chết tên cướp ở Oc rồi lại thêm nỗi say dứt vì những hình ảnh đẫm máu trong cơn giấy rựa tuyệt vọng của Camille và bà Siblet. Bà La Vie cho nàng biết anh em du kích đã phân tán một số tập hợp lại về phía Vladimir và Moriak, Bà chỉ cho biết thêm là xác hai người thiếu phụ được quàn tại Lareon. Bà nhận cho người mang đi một lá thư cho bà Ruth. Trong thư, Leah dặn người vúng xài trao cho người mang thư ít tiền và quần áo. Chàng trai mang thư đi trở về buồn bã, theo sau có bà Ruth. Bà đã giữ tịt cậu ta lại cho tới lúc cậu ta phải nói thư từ đâu tới. Bà La Vie nổi cơn lôi đình thét ầm lên là bọn Đức không khỏi đến bắt bớ. Và bảo mọi người phải ra đi ngay. Bà rút mua với giá cắt cổ chiếc xe đạp cũ cho Lea và cho Jacques Lơ ngồi lên xe của mình. Bà định đáp xe lửa đến gặp cháu, bà lên tiếng, nhưng bom lại vừa phá hủy đường sát rồi. Lea nhiệt thành cảm ơn bà chủ nhà, bà ta nhìn nàng ra đi trong lòng như cất đi được một gánh nặng mãi đến khuya đêm hôm sau họ mới về tới mông tiac vì lea quá yếu và đường đồi gặp gành bà rút đã đưa được lea và sát lơ vào mà gia đình paya không trông thấy bị sốt nặng lia nằm liệt giường hai ngày liền bị bà vú sà cấm ra ngoài sát lơ thở thẫn trong buồng lea nam liet giuong phìu ba vu gia cam không nớt đòi ngot đoi me khi bắt đầu nói được, nàng kể lại với một giọng thất thanh và cặp mắt sáng hoành. Cái chết của kami và cuộc chiến đấu nàng được chứng kiến. Ông bác cháu và hai anh em Le Ferre thế nào rồi ạ? Cháu không biết, bác An không thấy quay lại sau khi François Tavegna đến thăm. Cháu cứ nghĩ ở đây bà nhận được tin tức. Không đâu. Bà bác năng đét nhận được một tấm bưu thiếp của Louis Tiêng, chỉ có thế thôi. Nghe tin bác Louis của cháu rất lo lắng cho Viero, hình như cậu ta đang ở Paris. Sau khi cháu đi, bà nhận được thư của Lôr bà đã tự cho phép mình bóc thư. Thế em nó nói gì ạ? Không có gì quan trọng cả, nó chỉ bảo là dân Paris hầu như không được tiếp tế gì nữa. Tàu điện ngầm cũng không chạy vì không có điện, vùng ngoài ô dường như bị ném bom hàng ngày và bọn Đức mỗi ngày thêm cáu kình. Hai bà cô của cháu vẫn mạnh khỏe. Chỉ có thế thôi ư? Phải. Lô bảo là nó chờ cháu ở Paris. Thế nó không nói gì về François à? Không. Hình như bà cũng đã nhận được thư của chị cháu. Đã ba tháng nay, cô ấy không có tin tức gì về ô tô đang chiến đấu ở bên Nga cả. Hắn chẳng trở về đâu. Sao chẳng nói như vậy? Tất cả chúng ta đều sẽ bị giết sạch như Cammy. Nàng vừa đáp vừa quay mặt vào tường và lấy chăn chùm kín mặt. Bà rút đau đớn nhìn cái hình hài bà yêu thương. Làm gì bây giờ? Bà cảm thấy mình xà nua và bất lực hoang mang vì cái chết của Cami, bà không biết quyết định thế nào để đảm bảo an toàn cho Lea. Nàng không thể ở lại đây. Bất kỳ lúc nào, lão Paya cũng có thể biết sự có mặt của nàng và sẽ đi tố giác. Bà không biết trong vùng có chỗ nào thật sự yên ổn cho nàng ẩn náu. Phần lớn các gia đình liên quan đều bị theo dõi. Thấy Lea vẫn nằm in trong mềm. Bà bước ra khỏi căn phòng trẻ em ngày trước mà bà đã đưa nàng vào theo lời nàng yêu cầu. Trong đêm 15 tháng 7, cửa đóng then cài mặc dù trời nóng như thiêu như đốt. Ruth và lia ngồi trong buồng giấy Pierre Denmark, nghe Đài Luân Đôn báo tin bọn vệ binh ám sát George đen Cùng với Philip rio đây là ông hạ sĩ thứ hai vùng giron bị ám sát trong vòng mấy ngày nay bà rút lên tiếng khi vừa khâu xong chiếc sơ mi cho charles sửa lại từ một chiếc áo dài cũ chắc hẳn là bà lisa phải buồn lắm về cái chết của henriot bà ấy rất thích giọng nói của ông ta có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa hai người im bặt bà có nghe thấy không có cháu tắt đài đi lia tắt đài lắng nghe, tim đập chống trận, lại có tiếng gõ nhẹ. Cháu tránh đi, để bà ra mở cửa sổ. Cái gì thế? Nàng thầm thì. Răng Le Féroe đây, chúng tôi bị thương. Nhanh lên, mở cửa cho chúng tôi. Mặt trời đỏ sực vừa khuất sau đồi vé lơ, nhuộm cả một vùng thôn xã một màu hồng sực trước khi đêm mùa hè buông xuống. Lúc này, ánh nắng mặt trời như phù một vầng hào quang lên hai chàng trai người đầy bụi và máu. Quên cả mệt mỏi, lia băng qua cửa sổ mà họ không bước qua được một mình vì quá yếu. Được bà rút giúp một tay, nàng ẩy họ vào trong phòng. Raul lăn ra sàn nhà bất tỉnh. Nó mất nhiều máu lắm, phải mời thầy thuốc thôi. răng lên tiếng trước khi đến lượt mình cũng quỵ xuống. Bà rút bật khóc nức nở Không phải lúc để khóc đâu bà Bà đi mời thầy thuốc đi Bà rút long mặt và giang rộng hai tay Không biết ông ấy có chịu đến không Họ đều rất sợ bọn restapo Bà không cần nói là họ bị thương Bà chỉ nói thế nào nhỉ À bà chỉ nói là có người bị đứt chân Vì lưỡi hái lưỡi cuốc gì đó Nhưng đến khi ông ấy trông thấy họ thì sao Ông ấy là thầy thuốc. Điều chắc chắn là nếu không làm gì cả thì họ sẽ chết mất. Cháu nói phải để bà đi gọi điện. Thế điện thoại vẫn dùng được à? Vẫn. Vậy bà còn chờ gì nữa để cháu đi lấy khăn bông? Trong phòng khách tối ôm, lia đụng phải bà cô Bernadette Buscato. Việc gì thế? Cô nghe có tiếng động. Cô giúp cháu một tay. Răng và Raul đều bị thương ồ lạy chúa tội nghiệp hai thằng bé. Cô đi tìm khăn bông và hộp thuốc cho cháu. Cô chú ý đừng đánh thức rác lơ dậy đấy. Trong buồng giấy răng hồi tỉnh. Đúng thế thưa bác sĩ ở ấp Montiac ạ phía trên đồi bên trái. Nào nhanh lên ông ấy tới đấy một ông thầy thuốc mới ở Lăng Gông. Cảm ơn bà Ruth em trai cháu thế nào rồi ạ? Cả hai người đàn bà đều không trả lời, bà rút luồn một chiếc gối dưới gáy cậu ta. Bà Nandep bước vào, mang theo khăn và hộp đựng thuốc. Thấy hai chàng trai đầm đìa máu me, bà suýt ngất, sau đó bật lên nức nở giống như bà rút lúc nãy. Thôi cô! le kêu lên và giật khăn mặt trên tay bà cô. Cô đi lấy nước xôi cho cháu. Tới nơi... Bác sĩ Juvender thấy mặt mũi chân tay hai người bị thương vẫn sạch sẽ. Ông còn rất trẻ, vẻ mặt như còn là một sinh viên. Trông thấy họ ông tái mét. Sao bảo tôi là một vụ tai nạn? Sợ nói thật, không biết ông có tới không? Lea đáp. Thưa cô, tôi là thầy thuốc, tôi phải chữa chạy cho mọi người, bất luận là người kháng chiến hay là người Đức. Thưa ông bác sĩ, đây là những người kháng chiến ạ. Lea dịu dàng nói không chorauun vẫn đang bất tỉnh đưa kéo chờ bác sĩ khám cho raun vẫn đang bất tỉnh đưa kéo cho tôi ông ta cắt rời chiếc quần cứng đờ vì máu cả ba người phụ nữ không kìm nổi tiếng kêu toàn bộ bụng dưới chỉ là một vết thương tang khoác tội nghiệp ở đây tôi không làm được gì hết phải đưa tới bệnh viện thôi cậu ấy mất máu nhiều quá thưa bác sĩ không thể được răng lết tới cành em trai và lên tiếng Nếu bọn Rezapo bắt được nó thì chúng sẽ tra tấn. Tôi sẽ phản đối. Lúc đó chúng sẽ bắt ông đó. Bác sĩ Juvenel nhún vai. Răng. Anh đây, Raul. Em đừng sợ gì hết. Chúng ta an toàn. Em sẽ được đưa đi viện. Em biết rồi. Không cần đâu. Em sẽ chết trước khi... Em im đi em chỉ dạy mồm dạy miệng thôi em sẽ khỏi thôi. lia, cô đấy à? phải, raun. tôi sung sướng. cậu đừng nói. bác sĩ vừa bào vừa đặt một cái băng tạm. thưa bác sĩ, không cần đâu ạ. bác sĩ biết rõ rồi mà. lia, em đấy à? vâng. em đưa tay cho anh. được rồi. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ chữa cho anh tôi. Xong rồi, để tôi gọi xe cứu thương. Xin bác sĩ chờ cho một lát. Xin bác sĩ chữa chạy cho anh tôi. Ông hãy làm theo lời cậu ấy. Bà rút lên tiếng. Răng bị một viên đạn vào vai, một viên khác vào đùi và một bàn tay anh giật nát. Cả cậu nữa, tôi cũng phải đưa cậu đi bệnh viện. Tôi không có dụng cụ để lấy đạn ra. Mặc, xin ông cứ băng bó cho tôi thôi. Cậu có thể bị hoại thư đấy. Lea gọi dịu dàng. raun raun Em đừng kêu la. Lea, anh sung sướng. Anh chết cạnh em. Anh im đi. Răng, có anh đấy không? Có. Tốt lắm, Lea. Anh yêu em. Răng cũng vậy. Nhưng như thế hay hơn. Sau chiến tranh, em hãy lấy anh ấy nhé. Sau chiến tranh, cô ấy sẽ lấy em em ạ. Cô ấy bao giờ cũng thích em. Có phải thế không, Lea? Phải thế không? Phải. Lea thì thầm. Như thể bị thôi miên, chiếc khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt sáng rực, hai lỗ mũi khít lại và sắc da xám xịt báo hiệu chết chóc. Lê A! Ôi! Đầu chàng trai bỗng gục xuống nặng chĩu. Trong một thoáng, nàng nhớ lại cái chết của bà cụ Sidoni. Cước mặt chàng trai xinh đẹp biết bao, tuy bộ sâu cầm đã mấy ngày không cạo chẳng mỉm cười dịu sang nàng đặt môi lên cái miệng còn hơi ấm khi ngẩng dậy nàng choáng váng phải dựa vào cánh tay ông bác sĩ cô nằm xuống nằm trên giường nàng nhìn sang khóc trong lúc ôm chặt xác em trai vào lòng bà cô nàng và bà rút cũng khóc riêng nàng nỗi buồn đau bóp nghẹt trái tim làm khô cạn cả nước mắt cùng với bà ruth và léa ông thầy thuốc đào một cái hố ở chỗ đất xốp dọc hầm rượu phía sau dãy cây dâm và đinh hương xác chết bọc vải liệm đặt nằm vào hố và lấp đất lại chương nhà thờ vet le điểm 3 giờ sáng rang không có phản ứng gì khi bác sĩ chich cho một mũi thuốc chống uốn ván uống xong viên an thần anh ngủ thiếp đi tiễn bác sĩ Juvenel ra tận chỗ ông dựng xe đạp. Không thể giống được nữa, vợ chồng Lão Paya chắc hẳn đã thấy nàng trở về. Cô phải rời khỏi đây rất nhanh. Ông bảo nàng, để đi đâu? Ngoài nơi đây xa, chắc cô còn có người thân ở chỗ khác chứ? Vâng, ở Paris ạ. Lúc này đi Paris không thuận lợi, tàu họa không có nhiều. Nhưng vào địa vị cô, tôi cũng cố gắng xem sao. Nhưng tôi không thể để họ ở lại một mình được. Để tôi nghĩ xem, nếu giúp được cô thì tôi sẽ giúp. Tôi có thể lái xe đưa cô đến bó đô. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ xem. Đối với răng, không quá nghiêm trọng phải không ạ? Không, không thật nghiêm trọng đâu. Nhưng cậu ấy không nên để đạn nằm trong người quá lâu. Tạm biệt cô. Tạm biệt bác sĩ. Răng ngủ trong buồng giấy của Pierre Denmark cho tới giờ ăn trưa. À, cậu đã dậy à? Lea thốt lên khi bước vào. Cậu có đau lắm không? Không, tôi sắp đi đây. Thế cậu định đi đâu? Tôi cũng không biết. Tôi sẽ cố tìm những người khác nếu họ không bị bắt hay bị giết hết. Cậu có thuốc lá không? Lea lấy ở túi sang một bao thuốc rời và một cuộn giấy thuốc rốt trao cho Răng. Tớ chỉ có thế này thôi. Tay sang run cầm cặp không sao giữ được thuốc trong tờ giấy mỏng được. Cậu đưa đây. Leo khéo léo quẩn thuốc, thấm nước bọt vào mép giấy có keo và châm lửa. Hai người bạn ngồi im một lúc tay cầm tay. Bà rút bước vào đột ngột phá tan giấc mơ âu sầu của họ. Giả lo lắng, ở nhà paia không có ai hết, cửa đóng im im, các cháu phải đi đi. Thế bà bảo chúng cháu đi đâu bây giờ? Đi Paris, đến nhà hai bà cô của cháu ấy. Bây giờ cháu không thể đi được. Cháu phải về Vecdoller báo tin cho mẹ cháu. Để giả lo việc đó cho răng ạ. Cháu cảm ơn bà Ruth, nhưng cháu phải báo cho mẹ cháu tin raun bị mất ạ. Giả hiểu rồi. Sau đó cháu sẽ làm gì? Tiếp tục chiến đấu. lia yeah, mình xin lỗi và để cậu ở lại. Mình không thể làm khác được. Răng, cậu lấy xe đạp của tớ như thế nhanh hơn. Cảm ơn, nếu được, tớ sẽ mang trả cậu. Tạm lia. Cậu, cậu cũng phải đi thôi. Im lặng, nàng ôm hôn răng. Bernadette và Ruth cũng hôn cậu ta và dặn dò cậu ta phải lo chữa bệnh. Yeah, bỏ vào chiếc túi thủy thù mấy bộ quần áo cho bé Sát Lơ và cho mình, cùng một chiếc hộp nhỏ đựng những tư trang cuối cùng của mẹ nàng. Bà rút mang tới cho nàng mấy cái bánh mì bọc trong miếng vải trắng và một phích đựng đầy nước lã. Già đã trao cho sắc Lơ một cái túi anh đào và ít bánh ngọt rồi. Bà rút, bà đi cùng với chúng cháu, cháu van bà đấy. Không đâu cháu ạ. Cần có người trong nom nhà cửa và chăm sóc bà Bushato. Để hai bà ở lại một mình cháu sợ lắm. Đối với hai bộ già như bà Bushato và bà già này, thì cháu nghĩ còn có gì có thể xảy ra nữa. Cháu lo thế là không đúng đâu, tất cả sẽ ổn thôi. Bà vẫn không có tin tức về Paya à? Không. Đến mấy giờ thì bác sĩ Juvenon đến. Ba giờ chau lo the la khong đung đau tat ca se on thoi ba van khong co tin tuc ve paya khong đen may gio thi bac si juvenon đen ba gio Theo quy định, tàu hòa sẽ chạy lúc 4 giờ nếu đường không bị tắc ạ. Bà nghĩ là ở Bordeaux có thể mua được vé tàu đi Paris à? Bác sĩ Souveniren đã báo trước cho người bạn làm việc ở ga Saint-Răng rồi. Culea, bao giờ chúng ta đi ạ? Lư vừa chạy vào phòng vừa hỏi. Lát nữa thôi, chờ ông bác sĩ một chút. Ông ấy đưa chúng ta đi gặp má chứ. Cô không biết, có lẽ là như thế cháu ra sân chơi đi cô sẽ ra với cháu lia đóng vali lại và nhìn xung quanh có lẽ mình không trở lại căn phòng này nữa nàng nghĩ bụng lòng xe lại nàng đóng cửa căn buồng trẻ em đã từng bao lần ấp ủ những nỗi phiền muộn và làm dịu đi những cơn giận dữ của nàng bầu trời không một gợn mây mặt trời giữa trưa gay gắt nóng không khác gì ngày hôm qua Trên các cánh đầm nho cây cối ít nhiều héo quắt lại Vì sao Paya lại rời bỏ mông tía vào lúc này Trong lúc có biết bao công việc phải làm Bà Rút Cháu mang hành lý vào túc lều của người phu sửa đường ngoài kia Để ông bác sĩ khỏi phải vào trong này nha Tùy cháu Này Cháu lấy ít tiền đi đường Già chỉ có tất cả chừng đó thôi Cảm ơn bà Rút Thế rồi bà sẽ làm thế nào ạ? Bọn này không cần đến tiền bạc Trong vườn sau có đủ cái ăn Và mấy con gà mái đang đẻ Và lại bà cô của cháu tháng sau Sẽ lĩnh vụ gấp Cháu nhanh chân lên Bữa trưa sắp xong Cháu đội mũ vào Mặt trời độc lắm đó Đi không muốn trái ý bà vũ xà Và đi lấy chiếc mũ xương Không khí tĩnh mịch mát mẻ Trong tiền sành thật dễ chịu Nàng rất thích căn phòng này Nơi gặp gỡ của mọi người trong nhà Và xây theo hướng bắc nam Bao giờ cũng hơi lộn xộn Vì mỗi người để lên bàn Hay lên ghế một chiếc quần Chiếc áo, một thứ đồ chơi Một cuốn sách, những tờ báo Hay một vật đang đan theo sở sang Hết chiến tranh Mình phải cho quét sơn lại Nàng nghĩ bụng Trong lúc nhìn lên mấy bức tường Có treo những bức tranh cổ Vẽ những công trình kiến trúc ở đô Những chiếc đĩa Thời thống đốc, bằng men sứ trắng và vàng, có vẽ hình những nhân vật huyền thoại. Tấm gương cao đã mờ và ố vàng soi hình nàng. Nàng gầy đi biết chừng nào. Chắc Francois không thích như vậy. Anh ta vốn yêu những người đàn bà đẩy đà. Nhưng điều làm nàng kinh ngạc hơn hết là ánh mắt vừa nghiêm nghị, vừa lạnh nhạt của mình. Nàng nhớ lại đôi mắt nhắm nghiền của Raoul. Camy, Sidonie, bác sĩ Plancha, cô hầu Marie, thân phụ nàng, thân mẫu nàng, hai ông bà Desprey, Ravement, tất cả những người đã chết mà nàng yêu thương. Còn ai chết nữa? Anbe và Birey, bang Andrien, Laurent, Lysien, Pierro, người anh họ dễ thương chăng? Colia. Cô đội mũ đi đâu thế? Tiếng nói của sắc lơ dứt nàng ra khỏi những hình ảnh chết chóc. Cô mang vali ra ngoài kia và đi một vòng. Cháu có muốn đi với cô không? Ồ, có chứ cô Chú bé vừa đáp vừa nép sát vào người nàng. Đặt xong túi và vali vào trong túp lều, tay cầm tay, hai cô cháu Lê đi theo con đường dốc xuống phía dưới. Tuy thiếu nhân công, cánh đồng nho vẫn được chăm sóc cẩn thận. Cô nhìn xem, dép cháu bị tụt rồi này. Lia cúi xuống và cài khuy dép lại cho chú bé. Đứng yên. Nàng bỗng thì thầm và vật nó xuống đất. Giả con đường trồng chắc bá. Bảy tám gã đàn ông mặc quân phục màu xanh nước biển đang cất bước người gập xuống tay lăm lăm tiểu liên. Xuống hết dốc chúng đứng lại. Phía trên, một gã cúi xuống Lia kìm nén một tiếng kêu Bọn lính Đức chạy theo sau hắn, không một tiếng động Từ chỗ nàng đứng, Lia chỉ nhìn thấy những chiếc mũ màu vỏ đồng Tên sĩ quan Đức ra hiệu cho bọn vệ binh đang leo lên sốc Bé Sắc Lơ ra sức vùng khỏi vòng tay Lia Cô bỏ cháu ra, cô làm cháu đau đấy Cô van cháu cháu im đi, bọn Đức đã vào mông ti ác rồi. Thằng bé run sẩy Cháu sợ, cháu muốn gặp má. Cháu im đi, không chúng bắt cả hai cô cháu đấy. Nó im lặng, khóc âm thầm mà không biết quần lót đã ướt đẫm nước xài. Cảnh vật im áng dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt. lia tự hỏi, có phải mình nằm mơ thấy bọn Đức và bọn vệ binh không? Nàng căng tay xa, nhưng không nghe thấy gì khác ngoài tiếng ve kêu. Có thể bà Ruth và cô Bernadette đã trông thấy chúng và kịp chạy trốn. Một tiếng kêu khủng khiếp đánh tan hy vọng của nàng. Không nghĩ ngợi, Lea đứng vụt dậy chạy về phía đồi, tay dắt bé sát lơ, miệng nguyền rủa cái áo dài in hoa từ xa cũng trông thấy một một. Hai cô cháu nấp sau một cây chắc bá. Bọn Đức và bọn vệ binh đi đi lại lại trong sân, dùng chân và bán súng phá cửa hầm rượu. Những chàng tiểu liên làm vỡ tung tất cả cửa kính. Đồ gỗ bị ném từ cửa sổ tầng hai xuống. Vì sao chúng làm như thế nhỉ? Nàng băn khoăn. lê A ở cách xa nên không thể thấy và nghe rõ những gì xảy ra những cái trụ vuông che mất một phần khu sân một chiếc cam nhông đi vào làm mẻ một viên đá trụ chúng bắt đầu cướp phá tiếng kêu tiếng cười nói tiếng súng vẳng đến tai họ như hư hư ào ào ở chốn thân thuộc tràn ngập ánh nắng mặt trời này trong vườn sau gần nhà paya hai tên vệ binh đuổi theo đàn gà bỗng nhiên kinh hoàng một bóng người như ngọn đuốc xuất hiện la hét trên vườn ươm cây chăn quay cuồng và đổ sập xuống trên lớp sỏi lối đi